Người kia a như thế nào, ngươi thôn trưởng thúc để cho ta tới tìm ngươi, nói có việc cùng ta nói, chuyện gì a? Ngô thị mới vừa thấy nhạc y nhân, liền cười ha hạ hỏi. Tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng là nhạc y nhân liếc mắt một cái liền thấy nàng đáy mắt quần thâm mắt. Hiển nhiên, tối hôm qua ngô thị khẳng định cũng không có ngủ hào. Này không phải tối hôm qua mọi người đều vất vả sao, lòng ta cũng nhìn qua ý không đi, cho nên muốn làm thím lại đây hỗ trợ tham mưu. Một chút, nên cho đại gia điểm cái gì hảo Nhạc y nhân cười ha hả nói. Ngô thị tới phía trước trong lòng cũng đã có so đo. Hiện tại nghe thấy nhạc y nhân nói cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Trên mặt tươi cười lại sáng lạn vài phần. Nàng cùng tần tiến mới lại đây không có nhìn lầm nhạc y nhân. Nha đầu này, chính là tri ân báo đáp. Chưa bao giờ sẽ thiếu người nhân tình. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là ngô thị mở miệng nói vẫn là thực khách khí. Nha đầu này. Ngươi nói cái gì đâu, mọi người đều là quê nhà hương thân, giúp đỡ cho nhau kia không phải hẳn là. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là áo khoác. Thím lời này nói, đại gia hỗ trợ là tình cảm, ta cảm ơn đại gia là bổn Phật, chẳng lẽ thím muốn cho ta làm vong ân phụ nghĩa? Nhạc y nhân nói đều nói đến cái này phần thượng, ngô thị tự nhiên không hảo tiếp tục từ chối, đành phải nói, vậy ngươi trong lòng có tính toán không có? Ta suy nghĩ, này tết nhất, liền cấp các gia hài tử. Một ít tiền mừng tuổi hào Thím cảm thấy như thế nào Đây cũng là nhạc y nhân vừa mới mới nghĩ ra được cách nói Rốt cuộc nói trực tiếp đưa tiền Như thế nào tìm đều không phải quá dễ nghe Nói cho các gia hài tử tiền mừng tuổi Đã vui mừng cũng sẽ không làm người cảm thấy phản cảm Thực dễ dàng là có thể đủ tiếp thu Quả nhiên Ngô Thị nghe xong nhạc y nhân nói lúc sau Trên mặt tươi cười lại sáng lạn vài phần ngươi nói tốt liền hảo Thím còn có thể nói gì Kia nếu như Vậy một lát liền giúp một chút chạy cái chân nhi. Ta chính mình này còn đi không khai, ngươi cũng biết. Nhạc y nhân ngượng ngùng nói, làm nàng một nhà một nhà đi đưa tiền, lại cùng một đám khách nhân bộ, thật sự là quá làm khó nàng. Ngô thị làm thôn trưởng tức phụ, trường hợp như vậy ngày thường không biết trải qua quá bao nhiêu lần, tìm nàng lại thích hợp bất quá. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân không cấm lại bội phục khởi tiêu thiên hữu tới, bất quá là một lát công phu Hắn thế nhưng là có thể đem sự tình suy xét như vậy toàn diện hoàn toàn không cần nàng nhiều nhọc lòng, thật sự là quá lợi hại. Nghe Phong trở về cũng rất là kịp thời, hai người này còn không có nói vài câu, nghe Phong cũng đã ôm một cái dương đi đến, không cần xem, nhạc y nhân cũng biết bên trong khẳng định là tiền lẻ. Từ nghe Phong trong tay tiếp nhận cái dương, nhạc y nhân đều không có mở ra xem, trực tiếp liền cho Ngô Thị, ta đây đã có thể làm ơn thím, quay đầu lại chờ. Sự tình kết thúc, ta lại thỉnh thím ăn cơm. Ngô Thị tiếp nhận cái dương, Bị này trọng lượng khiếp sợ, trên mặt tươi cười đều có chút cứng đờ, tuy rằng đã biết phải trả tiền, chính là cái này lượng. Trong lòng đối nhạc y nhân làm người lại có một cái tân nhận chi, Ngô Thị cũng liền ôm cái dương cười ha hả đi rồi. Nhạc y nhân nhưng thật ra cũng không sợ nàng sẽ tham ô, rốt cuộc làm nhiều năm như vậy thôn trưởng tức phụ, Ngô Thị khẳng định biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Vì nhiều thế này bạc, nếu là đắc tội tiêu thiên hữu, kia thật sự là không đáng. Ngô Thị trong lòng cũng thật là như vậy tưởng Bởi vậy, mặc dù là kinh ngạc Nàng cũng hoàn toàn không có khởi bất luận Cái gì không thay đổi khởi tâm tư Thời gian thoảng qua Mắt thấy liền phải tới rồi giữa trưa Chính là nghe Sáu mang theo đi ra ngoài Tìm người đội ngũ còn không có trở về Một chút ít tin tức đều không có đưa về tới Cái này làm cho nhạc y nhân cả người tâm Đều nắm ở cùng nhau Nhạc y nhân trong lòng đã quyết định Chờ nhạc tư năm trở về Nàng nhất định phải làm hắn quỳ ván giặt đồ Bằng không hắn liền không giải trí nhớ Làm một cái ca ca Một cái huynh trưởng Một cái cứu cứu Thế nhưng có thể làm ra như vậy thái quá sự tình Thật sự là nên hảo hảo trừng phạt Tiêu thiên hữu cũng không biết khuyên như thế nào an ủi Cũng minh bạch hiện tại như thế nào an ủi đều là vô dụng Bởi vậy chỉ có thể ngồi ở một bên yên lặng bồi Chính Là nhạc đồng đồng Hôm nay đều phá lệ ngoan ngoãn Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên Một chữ cũng không chịu nhiều lời Thấy hắn như vậy ngoan ngoãn, nhạc y nhân có chút không đành lòng, muốn cho hắn đi ngoạn nhi, thấy vẻ mặt của hắn lúc sau, lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Tính, liền nhạc đồng đồng hiện tại cái dạng này, khẳng định cũng là không muốn đi ra ngoài ngoạn nhi. Cũng may, trời tối phía trước, rốt cuộc có tin tức tốt truyền trở về. Nhạc tư năm, cùng chu hoan hoan, rốt cuộc tìm được rồi. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, nhạc y nhân rốt cuộc ngồi không được, có một chút liền đứng lên. Người kia, ngươi chậm một chút, không cần té ngã. Nhìn nhạc y nhân không quan tâm liền ra bên ngoài chạy, tiêu thiên hữu vội vàng đi theo chạy, trong miệng còn dặn dò. Chính là hiện tại nhạc y nhân nơi nào có thể nghe đi vào. Một đường chạy như điên, rốt cuộc ở thôn đuôi vị trí thấy nganh diện đi tới nhạc tư năm cùng chú hoan hoan. Biến mất một ngày một đêm hai người, lúc này đều là tinh thần huệ oải, trên mặt càng là giống như hoa miêu giống nhau. Chú Hoan Hoan ăn mặc, nguyên bản là kia kiện quần áo mới, chính là hiện tại mặt trên đã bị nhánh cây ra hoa, thoạt nhìn rất là thê thảm. Nhìn thấy nhạc y nhân, nhạc tư năm mặt già đỏ lên, vội vàng trột già cúi đầu. Nhạc y nhân trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng biết, không thể tại như vậy nhiều người trước mặt cấp chính mình ca ca khó coi, bởi vậy cũng. Không có nói lời nói, chỉ là lập tức đi hướng chu Hoan Hoan. Chú Tam liền đi theo chu Hoan Hoan bên cạnh, Thấy nhạc y nhân lập tức hướng tới nhà mình khuê nữ đi tới, không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng mà đang xem thấy nhạc y nhân đem chu hoan hoan ôm vào trong ngực lúc sau, tâm lại thả xuống dưới. Nhạc tỷ tỷ hoa. Thần kinh vẫn luôn căng chặt chú hoan hoan, ở bị nhạc y nhân ôm vào trong ngực lúc sau. Cả người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nhìn không được. Trực tiếp khóc ra tới, nhạc y nhân không ngừng cho nàng theo phía sau lưng, lại là không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Lớn như vậy tiểu cô nương, đặt ở kiếp trước, còn ở cha mẹ trong lòng ngược làm nũng đâu. Tuy rằng ở thế giới này có thể gả chồng, chính là Trung Quy còn nhỏ, gặp chuyện như vậy, nói không sợ hãi, đó là không có khả năng. Khóc một hồi lâu, chu hoan hoan mới bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh trở lại chu hoan hoan sờ sờ nước mắt, có chút ngượng ngùng đi xem. Nhạc y nhân biểu tình Hảo, có chuyện gì chúng ta trở về lại nói, tỉ tỉ cho các ngươi làm ăn ngon, còn có Hảo uống, còn có quần áo mới. Chúng ta trở về tẩy tẩy đổi một đổi Trong miệng nói Nhạc y nhân lôi kéo chú hoan hoan liền chiều trong nhà đi đến Chú tam theo ở phía sau Sắc mặt có chút phức tạp Muốn nói cái gì Chính là thấy khuê nữ đã theo đi lên Lại ngập miệng Thôi, vẫn là nhìn xem đi Dù sao sự tình đã tới rồi này một bước Hiện tại chính là có thể đi tránh né Cũng đổ không thượng người khác miệng Liền xem nhạc gia huynh muội sẽ như thế nào làm đi Mấy người một đường không nói gì về đến nhà nhạc y nhân đã sớm đã thiêu hảo nước ấm trước làm chu hoan hoan đi phòng tắm rửa mặt lại cho nàng tìm quần áo mới làm nàng thay chờ nàng ra tới lúc sau nhạc tư năm cũng không cần người nhắc nhở chính mình liền cầm quần áo vào phòng tắm nhạc y nhân lại thịnh làm tốt canh gà cùng các loại đồ ăn ra tới làm chu hoan hoan chậm rãi ăn ngàn vạn không cần năng tới rồi thấy nhạc y nhân như vậy cẩn thận tỉ mỉ chu tam trong lòng vừa lòng lại cảm động vừa mới tìm được rồi chu hoan hoan lúc sau Chú Hoan Hoan liền nói, nàng là chính mình đi trên núi Lạc Đường, sau đó gặp nhạc tư năm, hai người xuống núi thời điểm lại lại lần nữa Lạc Đường, cho nên này hòa thuận vui vẻ tư năm cũng không cùng cái gì quan hệ, hòa thuận vui vẻ tư năm không có quan hệ, hòa thuận vui vẻ người kia vậy càng thêm không có quan hệ, chính là nhạc y nhân lại là cái gì đều không hỏi, cái gì đều chuẩn bị thỏa đáng an bài hảo hảo, chiếu cố hảo hảo, chính là hắn cái này đương cha. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể làm được như vậy Nhân gia đều như vậy Hắn nếu là còn chọn nhân gia không phải Vậy thật sự là quá không có lương tâm Trong thôn người nghe nói người tìm được rồi Đều tốt năm tốt ba tới tìm hiểu là chuyện như thế nào Chú Tam cũng không cần nhạc y nhân nhọc lòng Một người liền đem những Người này cấp đuổi rồi Chờ chú Tam đem tiến đến người tất cả đều tống cổ trở về Nhạc tư năm cũng đã ăn qua cơm Mấy người đang lẳng lặng mà ngồi ở cùng nhau Đối diện không nói gì Chú Tam vừa tiến đến liền thấy như vậy nghiêm túc trường hợp, không cấm có chút kỳ quái, đây là làm sao vậy? Nhạc tư năm nhìn thoáng qua nhạc y nhân, lại nhìn thoáng qua chu hoan hoan, lúc này mới đứng lên, cúi đầu, vô cùng xấu hổ đối chu ba đạo. Chú Tam thúc, ta cũng không biết nên nói như Thế nào, chuyện này? là ta không đúng, hiện tại ảnh hưởng tới rồi hoan hoan thanh danh, ngươi có cái gì trách cứ, cái gì bất mãn, đều hướng về phía ta tới, ngàn vạn không cần trở về trách cứ hoan hoan, nàng rốt cuộc còn nhỏ. Chú Tam nghe thấy nhạc tư năm lời này, cảm thấy có chút cười khổ không được, lời này là từ đâu mà nói lên, ngươi lời này là nói như thế nào, hoan hoan đều cùng ta nói, là ngươi cứu nàng, nếu không phải ngươi, nàng một tiểu nha đầu phiến tử ở trong. Núi đãi một đêm, Kết quả sẽ là cái dạng gì? Đến nỗi khác, cũng quái không ngươi, liền quái nàng chính mình, dù sao hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ thêm cái mấy năm, liền không có việc gì. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là chú Tam trong mắt lo lắng cùng đau xót lại là không lừa được người. Nhạc y nhân cũng là làm mẫu thân người, tự nhiên biết, làm cha mẹ, đều là đem hải tử xem so với chính mình càng thêm quan trọng. Hiện tại chú Hoan Hoan chịu đựng chuyện như vậy, không nói. Chú Hoan niềm vui chung là cái gì cảm giác? chính là chu tam phòng trừng trong lòng cũng là dị thường khổ sở đi nếu là đổi cái đầu óc thông minh hoặc là đầu óc chuyển mau khẳng định lập tức liền ăn và nhạc tư năm nhưng mà trước mắt cái này ngay thẳng hán tử thế nhưng nói làm chu hoan hoan chờ mấy năm liền không có việc gì trong khoảng thời gian ngắn nhạc y nhân chỉ cảm thấy mũi có chút toan muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời thở dài một tiếng nhạc y nhân chính xác nhìn về phía nhạc tư năm Việc này nàng thấy thế nào, nghĩ như thế nào, nói như thế nào đều không quan trọng. Quan trọng là nhạc tư năm hồi thấy thế nào, nghĩ như thế nào, như thế nào làm. Tuy rằng vừa mới ba người ngồi ở cùng nhau cái gì đều không có nói, nhưng là xem hai người thái độ, nhạc tư năm hẳn là đã biết chú hoan hoan tâm tư. Nếu đã biết, như vậy hắn sẽ như thế nào làm, cũng chỉ có xem chính hắn. Chú Tam Thúc, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ phụ trách. Ngươi, phụ trách, ngươi phụ cái gì trách? Chú Tam vẻ mặt không thể tin tưởng, nhạc tư năm chính là hôm qua mới vừa mới thân cật, nghe nói cũng không tệ lắm, chuẩn bị tiếp tục đi xuống. Ta sẽ cưới hoan hoan. Nhạc tư năm từng câu từng chữ nói xong, chính mình cũng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cưới hoan hoan? Chú Tam cất cao giọng lại hỏi một lần. Đúng vậy, ta sẽ cưới hoan hoan, ở nhanh nhất thời gian nội thành thân, bất quá chú Tam thúc yên. tâm mới vừa có giống nhau đều không phải ít tuyệt đối sẽ không làm hoan hoan chịu ủy khuất nhạc tư năm này một fan nói leng keng hữu lực nghe vào ở đây mỗi người trong tai đều là như vậy làm người chấn động chu hoan hoan cũng bị hoảng sợ nhạc đại ca chính là ngươi tuy rằng chu hoan hoan nói không có nói xong nhưng là nhạc tư năm sao có thể không biết nàng tưởng nói chính là cái gì đạm cười lắc đầu không có việc gì hắn đối vương như vốn dĩ cũng không có gì cảm giác Lại nói bất quá là vừa rồi thấy một mặt thôi, có này một chuyến sự tình, vương như cũng không có khả năng sẽ gả cho hắn. Thấy nhạc tư năm không có một chút vẻ khó xử, chú hoan hoan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không có nghĩ tới phải dùng cái gì phi thường thủ đoạn đi bức bách hắn, nếu là bởi vì chuyện này làm hắn khó xử, lại cũng muốn cắn răng nói cưới nàng. Kia nàng tình nguyện cả đời không gả chồng bị người chỉ chỉ trò trò, cũng không muốn làm hắn khó xử. Chú Tam nguyên bản còn không có phản ứng lại đây, chính là đương thấy nhà mình khuê nữ thẹn thùng cúi đầu, còn có cái gì không rõ. Chính mình khuê nữ đây là đối nhạc tư năm cũng có ý tứ. Đây là chuyện khi nào, hắn thế nhưng hoàn toàn cũng không biết. Nghĩ đến đây, chú Tam cảm thấy có chút thất bại. Chính mình cái này cha, thế nhưng đương như vậy thất bại sao? Kỳ thật chú Tam hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, nếu không phải có nhạc tư năm thân cận sự đột nhiên phát. Sinh chu Hoan Hoan cũng không thể sớm như vậy phát hiện chính mình đối nhạc tư năm có cảm giác. Cho nên, này hoàn toàn là đột nhiên phát sinh sự tình, mau làm chu Hoan Hoan chính mình đều có chút phản ứng không kịp. Đặc biệt là hai ngày này sự tình, đối chu Hoan Hoan tới nói, càng như là đang nằm mơ giống nhau. Hiện tại hồi tưởng lên, thế nhưng còn có một loại tựa hồ là đang nằm mơ cảm giác. Nhạc y nhân lặng lặng nhìn ba người phản ứng, cảm thấy chính mình không có gì có thể. Xen một đường sống Đồng thời trong lòng cũng là khóc cười không thôi, mệt nàng còn cùng phùng bà mối cùng nhau tuyển như vậy nhiều ra cô nương, còn nói làm nhạc tư năm một đám tương xem, không nghĩ tới, nhạc tư năm duyên phận thế nhưng là ở chỗ này. Bất quá, lờ ly cùng đại thúc gì đó, kỳ thật nàng cũng là thực thích. Nếu nhạc tư năm chính mình đều đồng ý, kia nàng còn có thể có ý kiến gì? Chỉ là không nghĩ tới, dĩ vãng vẫn luôn đi theo chính mình bên người kêu nhạc tỷ tỷ. Người lại quá không lâu chính mình liền phải trái lại kêu tẩu tử này thật sự là tạo hóa trêu người a cảm thán một tiếng nhạc y nhân cười nói nếu như vậy vậy là tốt rồi chú tam thúc về sau chúng ta chính là người một nhà chú tam nghe vậy cũng cười cười lại là không biết nên như thế nào trả lời việc này vẫn là tới có chút đột nhiên làm hắn hoàn toàn không biết nên nói như thế nào lời nói nói nữa hải tử nàng nương còn không biết đâu trong nhà những người khác cũng không biết Như vậy nghĩ, chú Tam liền có chút làm không được, không được, hắn muốn chạy nhanh mang theo khuê nữ về nhà, hảo hảo nói nói chuyện này, cái kia, người kia a ta liền mang theo hoan hoan đi về trước, ngươi cũng biết, ngươi thím hai ngày này đều sốt ruột nằm trên giường đất khởi không tới, nhạc y nhân cũng biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, bởi vậy nghe vậy gật gật đầu, nhìn theo hắn mang theo chu hoan hoan đi rồi, tiễn đi chú Tam cùng chu hoan hoan, nhạc y nhân tò mò nhìn về phía nhạc tư năm, ngươi nghĩ như thế nào tuy rằng nhạc tư năm đã nói quyết định của chính mình chính là nhạc y nhân vẫn là muốn hỏi nhiều một câu không hỏi rõ ràng trong lòng tổng hội cảm thấy có chút khó chịu nhạc tư năm nghe vậy trầm mặc một hồi lâu lúc này mới nói hoan hoan khá tốt nghe vậy nhạc y nhân nhìn không được mắt trợn trắng nàng đương nhiên biết chu hoan hoan khá tốt nói nữa nàng hỏi cũng không phải chu hoan hoan người này thế nào a ta đang hỏi ca ngươi là nghĩ như thế nào Nhạc y nhân lại lặp lại chính mình vấn đề một lần, thấy trốn tránh không được, nhạc tư năm thở dài một hơi nói, cũng không có nghĩ như thế nào, liền cảm thấy, kỳ thật đều được. Đây cũng là hắn chân thật ý tưởng, thật là ai đều được. Rốt cuộc, mặc kệ là vương như vẫn là chu hoan hoan, hắn đều không phải làm sao vậy dài, cùng ai thành thân, kỳ thật đều được. Nghe thấy những lời này, nhạc y nhân cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng nên nói như thế nào? Thở dài một hơi, nhạc y nhân dứt khoát đứng lên nói, ở trong núi không có nghỉ ngơi tốt đi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chờ nhạc tư năm đi nghỉ ngơi sau, nhạc y nhân cũng đi đông phòng. Đông trong phòng, tiêu thiên hữu đang cùng nhạc đồng đồng cùng nhau chơi cờ, thấy nàng đi vào tới, hai người lập tức quay đầu chiều nàng xem ra. Mẫu thân, cứu cứu muốn cùng hoan hoan gì thành thân sao? Nghe thấy nhạc đồng đồng nói, nhạc y nhân cười đi lên trước. Quát một chút hắn cái mũi nhỏ. Ngươi cái này tiểu nhân tinh, thật đúng là cái gì đều biết, vừa mới nói sự tình, ngươi liền lại biết rồi. Đúng rồi, nhạc đồng đồng cười rất là vui vẻ, kỳ thật mẫu thân, ta cảm thấy cứu cứu cùng hoan hoan gì thành thân sẽ tương đối hảo một chút. Vì cái gì a Đột nhiên nghe thấy nhạc đồng đồng hỏi cái này dạng nói, nhạc y nhân có chút kinh ngạc, bởi vì hoan hoan gì sẽ không uống say a Nhạc y nhân nghe vậy sửng sốt, nháy mắt không biết. Nên nói cái gì hảo? nhạc đồng đồng như vậy cười còn đều không thích uống rượu nữ nhân sao xem ra cổ đại người ý tưởng thật đúng là không phải người bình thường có thể thay đổi chờ nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu hạ xong rồi này bàn cờ lập tức liền chạy đi ra ngoài tiêu thiên hữu một bên thu thập đánh cờ bàn một bên buồn cười nhìn nhạc y nhân người kia lại đang trách chính mình đâu không có a ta tự trách mình cái gì nhạc y nhân theo bản năng hỏi ngược lại Ngươi hiện tại có phải hay không suy nghĩ, nếu không phải ngươi buộc ca ca ngươi thân cật, liền sẽ không có chuyện này phát sinh, ca ca ngươi cũng sẽ không như vậy bất đắc dĩ. Thấy Tiêu Thiên Hữu nói cùng chính mình trong lòng suy nghĩ thế nhưng giống nhau như đúc, nhạc y nhân tức khắc liền sợ ngây người, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi trên mặt đều viết đâu. Tiêu Thiên Hữu bất đắc dĩ cười nói, nhạc y nhân sờ sờ chính mình mặt, cười càng thêm bất đắc dĩ, chính mình. Thế nhưng biểu hiện như vậy chậm rõ ràng sao? Chính là Sự thật cũng đích xác chính là cái dạng này a Người kia Đây là chính hắn đáp ứng Cùng ngươi không có quan hệ Nói nữa chu hoan hoan cái kia tiểu nha đầu thích hắn Cũng cùng ngươi không có quan hệ Ngươi lại không thể đi quản người khác tâm Lời tuy nhiên nói như vậy Chính là ta còn là cảm thấy ca ca hiện tại thực bất đắc dĩ Nếu là không có thân cận sự tình Nhạc tư năm có phải hay không liền sẽ không có như Vậy bất đắc dĩ hoàn cảnh Sự tình đã đã xảy ra Liền không cần nghĩ nhiều ngươi nhưng thật ra không bằng ngẫm lại như thế nào cùng phùng bà mối nói nói làm nàng đi cấp vương ra đáp lời tiêu thiên hữu những lời này xem như một ngữ bừng tỉnh người trong mộng nhạc y nhân một cái giật mình có một chút ngồi ngay ngắn buồn rầu suy nghĩ một hồi lâu như cũ không có bất luận cái gì manh mối nhạc y nhân bực bội xoa xoa chính mình cái chán nàng như thế nào cảm thấy nàng không chỉ là hố nhạc tư năm càng là hố chính mình đâu hiện tại đem chính mình bước đến cái này phần thượng Cũng thật là không ngủ, vừa nhất đầu thấy tiêu thiên hữu chính cười như không cười nhìn chầm chằm chính mình, nhạc y nhân tức khắc trước mắt sáng ngời, cẩn du, ngươi như vậy thông minh, khẳng định có biện pháp có phải hay không, bằng không ngươi đi giúp ta nói đi. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy tiêu thiên hữu sắc mặt đen xuống dưới, nhạc y nhân cũng nháy, mắt ý thức được, chính mình này yêu cầu giống như có chút quá phật, mặc kệ nói như thế nào, tiêu thiên hữu cũng là cái vương gia. Làm một cái vương ra đi nói chuyện này Vậy không chỉ là đại tài tiểu dụng sự tình Này thật sự là có nhục vương ra thân phận Cái kia Ta không phải Nhạc y nhân muốn giải thích Lại thấy tiêu thiên hữu đột nhiên liền cười Người kia nếu là cho cái khen thưởng Ta đây đi một chuyến nhưng thật ra cũng không sao a Bị tiêu thiên hữu Nói hoảng sợ Nhạc y nhân theo bản năng lại hỏi Cái gì khen thưởng Người kia hốn ta một chút Ta liền đi Như thế nào Tiêu Thiên Hữu dứt lời, cười khanh khách nhìn nhạc y nhân, chờ đợi nhạc y nhân trả lời. Nhạc y nhân lại là bị sợ ngây người. Nói như vậy thật là Tiêu Thiên Hữu nói ra sao? Này thật sự không phải nàng đang nằm mơ, hoặc là Tiêu Thiên Hữu bị người cấp đánh cháo sao? Cẩn du, ngươi không sao chứ? Nhạc y nhân hỏi như vậy, còn duỗi tay ở Tiêu Thiên Hữu trên. Chán thử thử, muốn xác định đối diện người này có phải hay không phát sốt. thấy nhạc y nhân phản ứng tiêu thiên hữu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười chẳng lẽ không nên là thẹn thùng sao vì cái gì sẽ là cái dạng này một cái phản ứng thấy tiêu thiên hữu vẻ mặt bất đắc dĩ nhạc y nhân cũng có chút ngượng ngùng chính mình phản ứng giống như đích xác không đúng lắm chính là đây cũng là bởi vì tiêu thiên hữu trước không thích hợp ngươi vừa mới nói ta nói chính là thật sự a chỉ cần người kia hôn ta một chút ta liền thế người kia đi thu phục chuyện này tuyệt đối không cho người kia lại lo lắng Thế nào? Tiêu thiên hữu ngữ khí tràn ngập dụ hoặc chưa từng có thấy quá tiêu thiên hữu như vậy một mặt nhạc y nhân, chỉ là liệt miệng cười, lại là không biết nên nói cái gì, nhưng là tưởng tượng đến chính mình đi đối mặt vương như đám người, nhạc y nhân liền càng cảm thấy đến đầu đại, cắn chặt răng, nhạc y nhân tiến đến tiêu thiên hữu mặt biên, nhắm, mắt lại liền thấu qua đi. nàng vốn là tưởng ở tiêu thiên hữu trên mặt thân một chút liền tính chính là không nghĩ tới môi tiếp xúc nói cũng không phải tiêu thiên hữu bóng loáng làn ra mà là hỏi một chút nhiệt nhiệt môi kinh ngạc trợn tròn đôi mắt nhạc y nhân lập tức liền tưởng lui lại chính là tiêu thiên hữu như thế nào sẽ cho nàng cơ hội này nhanh chóng duỗi tay ôm lấy trước mắt người tiêu thiên hữu dần dần gia tăng cái này được đến không dễ hôn một hôn qua đi nhạc y nhân gương mặt ửng đỏ nhìn về phía tiêu thiên hữu ánh mắt đều mang lên cảnh giác Thật là không nghĩ tới, vẫn luôn ôn ôn nhuột nhuột tiêu thiên hữu, thế nhưng cũng có như vậy phúc hắc một mặt. Thấy nhạc y nhân oán trách ánh mắt, tiêu thiên hữu cười càng vì vui sướng, ta nói thẳng thân một chút, lại không có làm mai chỗ nào. Nhạc y nhân nghe vậy đôi mắt lại trợn tròn một ít, người này, thế nhưng còn có lý. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, nếu là làm không thành sự. Tình, ta liền. Người kia liền phải thế nào, có phải hay không muốn ta còn cho ngươi? ta chính là rất vui lòng. Tiêu Thiên Hữu nói, còn hướng về phía nhạc y nhân chớp chớp mắt. Nhạc y nhân quả thực không biết chính mình nên nói cái gì, dứt khoát đóng mắt không đi xem hắn. Nghe thấy Tiêu Thiên Hữu này ba hoa nói, nhạc y nhân khí thẳng trừng mắt, Tiêu Thiên Hữu thấy vậy cười ha ha, cũng không hề chọc cười người kia, đứng dậy liền đi ra ngoài. Ta đi, người kia buổi tối. Đừng quên cho ta lưu cơm, coi như là khánh công. Nhìn Tiêu Thiên Hữu đi ra ngoài, Nhạc y nhân lúc này mới bất đắc dĩ cười cười Còn Khánh Công Yến Nàng xem như phát hiện Không biết từ khi nào bắt đầu Tiêu Thiên hữu ra mặt xem như càng ngày càng dày Hắn một cái vương ra Tùy tùy tiện tiện một câu Có ai dám không nghe Thế nhưng còn có mặt mũi làm nàng chuẩn bị cái gì Khánh Công Yến Tưởng tuy rằng là như vậy tưởng Nhưng là trong lòng lại là nhẹ nhàng rất nhiều Dài Quyết vương như bên kia sự Mới có thể chuẩn bị bên này Bằng không nếu là nháo lên liền khó coi Buổi tối, Tiêu Thiên Hữu quả nhiên ở cơm điểm thời điểm đã trở lại, hơn nữa vẻ mặt ý cười. Bất đồng hỏi, cũng biết sự tình khẳng định đã giải quyết viên mãn. Kỳ thật nhạc y nhân căn bản liền không có lo lắng quá. Rốt cuộc, đi làm việc chính là Tiêu Thiên Hữu không phải mụ mụ. Thời gian thoảng qua, đảo mắt đã là sơ tám sáng sớm. Ngày mới mới vừa tờ mờ sáng, nhạc y nhân liền từ. Trong ổ chăn bò ra tới, không rảnh lo cảm thấy lánh, tay chân lanh lẹ mặc tốt quần áo, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một đường đi vào phòng bếp Lại thấy tiêu thiên hữu thế nhưng đã ở sắt rau Thấy nhạc y nhân tới Tiêu thiên hữu cười nói Cháo ta đã nấu hảo Màn thầu cũng nhiệt hảo Đồ ăn cũng thiết hảo Ngươi trưởng muôn thì tốt rồi Nghe thấy lời này Nhạc y nhân nhìn không được nhấp miệng nở nụ cười Hai người phối hợp ăn ý Chỉ chốc lát sau liền đem đồ ăn toàn bộ Làm tốt Làm tiêu thiên hữu đem đồ ăn thịnh hảo mang sang đi Nhạc y nhân chính mình đi đông trong phòng Đẩy cửa ra Còn không có tới kịp hô lên thanh nhạc y nhân, lại thấy nhạc đồng đồng đã ở xuyên giày chuẩn bị hạ giường đất. Đồng đồng đã đi lên. Nhạc y nhân kinh ngạc hỏi. Nhạc đồng đồng đối với nhạc y nhân lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Đồng đồng hôm nay liền phải nhập học lạp, tự nhiên là muốn dậy sớm, bằng không tiên sinh muốn phạt chạm Nói, hắn đã mặc. Xong rồi giày, từ trên giường đất nhảy xuống tới. Thấy nhạc đồng đồng như vậy hiểu chuyện nghe lời, còn tự giác. Nhạc y nhân cao hứng không biết nói như thế nào mới hảo, chờ nhạc đồng đồng ăn xong cơm sáng, tiêu thiên hữu liền lánh nhạc đồng đồng cùng nhau ra nhóm, hướng tới trong thôn học đường đi đến, nhạc y nhân đứng ở cửa nhà, nhìn hai người bóng dáng càng đi càng xa, trong lòng thế nhưng có một loại nói không nên lời cảm giác, giờ khắc này, nàng liền cảm thấy chính mình như là thế tử, sáng sớm thời điểm đưa trượng phu cùng hài tử ra cửa, lấy lại tinh thần lúc sau. Nhạc y nhân lại cảm thấy chính mình ý tưởng này giống như có điểm buồn cười. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy đâu. Lắc đầu khóc cười một tiếng, nhạc y nhân xoay người vào sân. Nhạc tư năm này hai ngày cũng không ở nhà, nếu đã cùng chu ra nói muốn cưới chu hoan hoan, kia hết thảy liền phải chuẩn bị đi lên. Rốt cuộc, mấy ngày nay trong thôn đã bắt đầu có đồn đãi vớ vận chuyển ra tới, tích điểm khẩu đức, chính là phỏng đoán một chút. Có chút không tích khẩu đức, cái gì khó nghe nói đều có thể nói ra. Cố tình, nhân gia còn không chỉ tên nói họ, làm ngươi không thể tiến lên đi lý luận, bằng không chính là chính mình thượng vội vàng tìm mắng. Nếu muốn thành thân, đệ nhất chính là phải có phòng ở. Chỉ là trước mắt năm còn không có quá xong muốn tìm được thợ thủ công thật sự là không dễ dàng. Bởi vậy, nhạc tư năm chỉ là ở liên hệ các loại. Tài liệu thương nhân, nghĩ đem đồ vật đều bị tề, chờ đến qua 15, liền lập tức bắt đầu khởi công. Tuy rằng thời gian thượng khả năng đuổi một ít, Chính là đây cũng là không có cách nào sự tình Cũng may chính là chu gia vẫn là tương đối dễ nói chuyện Tại đây phương diện sẽ không quá so đo Thời gian từng ngày qua Trong thôn nồng đậm năm mùi vị cũng rốt cuộc tan Mọi người sinh hoạt tựa hồ cũng dần dần về tới quỹ đạo thượng Từ nhạc đồng đồng bắt đầu đi học bắt đầu Nhạc y nhân liền không còn có ngủ quá lười giác Mỗi ngày sáng sớm lên cùng tiêu thiên hữu một cái cấp nhạc đồng đồng chuẩn bị cơm sáng Tiến đi nhạc đồng đồng về sau Nhạc y nhân liền sẽ chính mình tìm điểm chuyện này làm hoặc là nghiên cứu một chút tân thức ăn, hoặc là làm kiện quần áo. Qua 15 về sau, hậu viện rốt của khai công, dựa vào sau tường, chuẩn bị khởi tam gian chính phòng, sau đó hai bên trái phải các cái hai gian xương phòng, như vậy không sai biệt lắm, cũng liền đủ dùng. Trên núi công trình khởi công về sau, nhạc tư năm mỗi ngày đều phải hai đầu chạy, tuy rằng nhạc y nhân cũng có thể hỗ trợ nhìn trong nhà công trình, chính là nhạc tư năm vẫn là không yên tâm, tổng muốn đích thân nhìn xem, mới có thể thật sự yên lòng. Cố Lạc Ly nằm ở trên giường nhìn mà ngơ ngác xuất thần, mặc dù là trong phòng bếp lò đã dập tắt, độ ấm cũng lạnh xuống dưới, nàng như cũ không có gì phản ứng, giống như là không cảm giác được giống nhau. Bỗng! Nhiên, cửa phòng phát ra phanh một tiếng vang lớn, lúc này mới bừng tỉnh nàng. Cố Lạc Ly cao mày nhìn về phía cửa, quát lớn nói, làm cái gì? Các ngươi cũng tưởng phản, không đem bùn quận chúa để vào mắt. Nga! Ngươi còn biết chính mình là cái quận chúa, nghe thấy những lời này nháy mắt, cố lạc ly hai mắt đột nhiên chừng lớn. thanh âm này không phải. còn không đợi nàng nghĩ nhiều, liền thấy một cái trung niên phu nhân chậm rãi đi đến. đương thấy người tới khuôn mặt lúc sau, cố lạc ly cả người đều ngây ngẩn cả người. ma ma như thế nào tới? người này không phải hoàng hậu bên người trương ma ma sao? trương ma ma mắt lạnh nhìn đầu bù tóc rồi cố lạc ly trong mắt tràn đầy đều là chán ghét. Hảo hảo một cái quận chúa, thế nhưng đem chính mình giày xéo thành cái dạng này, hừ, như thế nào, quận chúa này ra tới một chuyến, khác không có học được, này nông thôn phụ nhân tập tính nhưng thật ra học xong, mặt trời lên cao không dậy nổi, không rửa mặt trài Đầu không trang điểm, đây là ai dạy cho ngươi quy củ, trương ma tuy rằng là cái ma chính là tốt xấu là hoàng hậu bên người nhất đắc lực ma đừng nói là cố lạc ly, chính là hậu cung phi tần cũng muốn đối nàng lễ nhượng ba phần. Bởi vậy, bị trương ma ma như vậy không chút khách khí răn dạy một đốn, cố lạc ly không chỉ có không dám sinh khí, ngược lại một lăn long lóc thành từ thượng bò lên, trực tiếp quỳ gối mép giường. Ma ma không nên tức giận là an bình không? Đúng, an bình sai rồi. Cố lạc ly hơi hơi rũ đầu, nói chuyện ngữ khí vô cùng thành khẩn, nhận sai thái độ tốt đẹp, quy củ cũng một tia không kém. Này đó quy củ cố lạc ly từ sẽ đi đường bắt đầu liền ở học, tự nhiên là thuần thục vô cùng. Chỉ cần nguyện ý, một chút sai lầm cũng sẽ không ra. Trương ma ma thấy vậy, sắc mặt lúc này mới đẹp không ít. Quận chúa còn nhớ rõ chính mình là ai thì tốt rồi. Hoàng hậu nương nương phái ta tới, quận chúa có biết là có ý tứ gì? Cố lạc ly. Nghe vậy run rẩy thân mình, trả lời thanh âm càng thêm cẩn thận. Chính là vì vương tiểu tướng quân sự tình. Thấy cố lạc ly thức thời, cũng không có bởi vì sợ hãi liền làm bộ không biết. Trương ma ma âm thầm gật gật đầu. Còn xem như thông minh, xem ra hoàng hậu nương nương tưởng không tồi, đã trải qua chuyện này, này an bình quận chúa nhưng thật ra thông minh không ít, ít nhất, hiểu được thức thời, cũng nhận rõ chính mình địa vị, kia quận chúa có không cùng ta nói nói này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố lạc ly nghĩ nghĩ, lúc này mới thật cẩn thận ngẩng đầu hỏi, xin hỏi mama, vương tiểu tướng quân hiện tại như thế nào? Vương tiểu tướng quân hiện tại đã khôi phục khỏe mạnh, bằng không quận chúa cảm thấy còn có thể như vậy cùng ta nói chuyện sao cố lạc ly nghe vậy trường hu một hơi kia nương nương chuẩn bị như thế nào xử trí ta hoàng hậu sẽ không dễ dàng buông tha nặng cố lạc ly sớm đã có phương diện này tự giác thấy cố lạc ly như vậy thức thời trương ma ma cũng cười quận chúa cũng không cần quá mức ưu phiền hoàng hậu nương nương nói quận chúa đi thái miếu vì nương nương cầu phúc đi nương nương thân thể khỏe mạnh quận chúa cũng sẽ cao hứng đúng không Nghe thấy trương ma ma nói, Cố lỏa lộ cả người giống như bị trừ đi rồi tinh khí thần giống nhau, Lâu dài trầm mặc lúc sau, Rốt cuộc lắc lắc hà bái, Cẩn tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ, Cố lạc ly bị trương ma ma mang đi chưa hôm đó nhạc y? Nhân sẽ biết, Đương nhiên, Tin tức này là tiêu thiên hữu nói cho nàng, Tai hòa ngầm rốt cuộc tiêu trừ, Nhạc y nhân trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít, Nhật tử dần dần quá thượng chính quy, Không bao lâu, Nhạc tư năm cùng chu hoan hoan thuận lợi thành thân Tiêu Thiên Hữu cũng nhân cơ hội cùng nhạc y nhân cầu hôn. Nhạc y nhân tuy rằng không có trực tiếp đáp ứng, chính là hai người chi gian rõ ràng khoảng cách lại gần không ít. Mỗi ngày sáng sớm lên, Tiêu Thiên Hữu đều hòa. Thuận vui vẻ người kia một kỳ chuẩn bị cơm sáng, sau đó đưa nhạc đồng đồng đi học đường, cuối cùng lại đi trên núi giám sát công trình. Như vậy Nhật Tử từng ngày qua đi, đảo mắt liền đi qua một năm. Năm đầu mùa xuân đi vào khi, trên núi công trình rốt cuộc kết thúc, Cầu phúc chùa kiến hảo, giới ngôn làm cầu phúc chùa chủ trì tự nhiên là ở đi vào. Tiêu thiên hữu lại lần nữa cấp nhạc y nhân cầu hôn, nhạc y nhân cũng liền đáp ứng rồi. Tuy rằng hai người vẫn luôn không có gì oanh. Oanh liệt liệt tình yêu, nhưng là ngày ngày đêm đêm làm bạn làm hai người biết, đối phương đều là chính mình quang đời còn lại không thể thiếu một nửa kia. Hai người hôn lễ làm rất đơn giản, hòa thuận vui vẻ tư năm quy cách không sai biệt lắm. Nhạc y nhân cũng không có nghĩ tới cái gì thịnh thế hôn lễ. Chỉ nghĩ có thể bình bình an an cùng người mình thích ở bên nhau, như vậy như vậy đủ rồi. Hôn sau, vui mừng nhất trừ bỏ tiêu thiên hữu, liền thuộc nhạc đồng đồng, mỗi ngày đều. Đuổi theo tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ người kia nhường cho hắn sinh cái tiểu đề đề hoặc là tiểu muội muội Đối với yêu cầu này, nhạc y nhân cảm thấy giờ khóc giờ cười. Kiếp trước, những cái đó con một, hận không thể cha mẹ không sinh nhị thai, liền sùng chính bọn họ. Hiện tại nhạc đồng đồng lại là hoàn toàn tương phản. Bất quá nhạc y nhân đối này cũng tỏ vẻ vui là được. Rốt cuộc, cùng người yêu sinh cái hài tử, là một kiện rất tốt đẹp sự tình đi. Bốn năm sau, nhạc đồng. Đồng cùng một cái ba tuổi tả hữu tiểu nữ hài tay nắm tay cùng nhau đi phía trước đi, mặt sau đi theo chính là nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu. Một nhà bốn người ở mặt trời lặn ánh chiều tả hạ chậm rãi đi trước, không khí ấm áp lại ngọt ngào. Nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu tay nắm tay đi phía trước đi, nhìn trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, Trên mặt tươi cười liền không có biến mất quá Cẩn du, ngươi nói chúng ta có thể như vậy đi bao lâu Tự nhiên là cả đời Ngươi nếu Không rời, ta liền không bỏ Hai người mới vừa nói xong Đã chạy xa nhạc đồng đồng đột nhiên quay đầu lại Cha mẹ, các ngươi như thế nào còn chưa tới Nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu vượt mức quy định nhìn lại Thấy một lớn một nhỏ chạy xa Cũng vội vàng theo đi lên